hồng hoang tiệt giáo tiên tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 546 toàn bộ bắt rồi. N, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izzhin thấy đinh nhạc bị ngăn trở. Nhất thời những người này đều là chuyển động. Chiến ý núp trời. Có loại nắm chắc phần thắng cảm giác trùng trăm chú lên đầu. Chết đi cho ta. Liễu Nguyên nhào tới. Ánh mắt mang theo sát ý Trong tay bảo ấm tráng trí bảo bay lên Bao phủ ra một luồng màu xanh sấm dòng nước Nhấn chìm hướng về đinh nhạc Đinh nhạc cao mày Này cố dòng nước để hắn cảm giác được một tia nguy hiểm Xem ra cũng không phải là vật phàm Nhưng chính là không nữa phàm cũng đối với đinh nhạc không tạo được uy hiếp gì Thánh thập tử giá xoay một cái Một mảnh thánh viêm lưu chuyển mà ra. Trực tiếp chính là tiêu diệt này cỗ dòng nước. Bất quá đinh nhạc nhưng là đúng này liễu nguyên bắt đầu xuất hiện một tia sát cơ. Ánh mắt lạnh léo. Đinh nhạc lật bàn tay một cái. Một cái thiên đao xuất hiện. hào quang lói lên. Trực tiếp chém vào liễu nguyên trong cơ thể. Nhất thời. Liễu nguyên phát sinh thây thảm đến cực điểm sợ hãi kêu to Đạo hành của hắn Trong nháy mắt liền bị xóa đi Đồng thời Hắn khí tức trên người cũng là xuất hiện ba động Suy nhược không ngừng một cấp độ Hơn nữa tu vi của hắn cũng rất nhanh ngã vào tạo hóa trung kỳ Đã xảy ra là không thể ngăn cản Chuyện gì xảy ra Ta đại đảo lính ngộ đây Đây là thần thông gì? Liễu nguyên thản thốt lùi về sau kêu to, không thể tin được. Những người khác đều là kinh hãi, không khỏi chịu đứng bước chân, sắc mặt nghi ngờ không thôi. Ngươi không cần biết. Lúc này, Đinh nhạt một bước đuổi theo hắn. Cười lạnh, tùy theo một cước bước ra. Đạp ở trên người hắn, phịch một tiếng vang lớn. Liễu nguyên trực tiếp chính là nổ tung thành một mảnh xương máu. Trong đó có nguyên thần muốn chạy trốn ra. Cũng là bị dư âm cho đập vỡ tan. Đây là hoàn toàn chết đi buông tha hắn hai lần. Đinh nhạc không chuẩn bị buông tha lần thứ ba. Chính là không cần trí bảo chỉ bằng các ngươi cũng đừng nghĩ làm sao ta. Đinh nhạc lạnh lùng nhìn một đám tảo hóa cường giả nói rằng. Đây là... Thần thông vương chảm đảo thiên đao Ngươi dĩ nhiên đạt được thần thông vương truyền thừa Làm sao có khả năng Đại trưởng lão đột nhiên kêu to Sắc mặt kinh hãi Đinh nhạc không nói gì thêm Trên người hắn có hào quang lấp lói Tùy theo chính là xuất hiện hai bóng người Chính là hắn tam thi hóa thân Một cách để tam thi Một cách áp thi Còn thiện thi Sát phạt chi lực có chút mạc nhượng Đinh nhạc cũng không có thả ra Không có chút hồi hộp nào Đinh nhạc thêm vào hai đại hóa thân Thế cuộc trực tiếp chính là nghiêng về một phía Trong đó ác thi càng là sát tâm nổi lên Tiên quang như đao chém liên tục năm vị tạo hóa tu sĩ Để những người khác đều là mặt tái mét Xoay người bỏ chạy cho dù đại trưởng lão mọi người liên tục hét lớn, không muốn sống chén giết. Bên trong cung điện kia cái gọi là trấn tộc chí bảo càng là liên tục phát động, nhưng vẫn không có chống đỡ được đinh nhạc. Cuối cùng, những người này đều là bị đánh trọng thương, để đinh nhạc tiện tay ném ở trên mặt đất. Đi xa cho ta. Đinh nhạc đến trung ương cung điện kia bên trên, hét lớn một tiếng. Một bàn tay hạ xuống, nổ vang một tiếng đập nát đại điện. Chết! Một bóng người phóng lên trời. Khí tức rất mạnh. Dĩ nhiên cũng là tạo hóa hậu kỳ cường giả. Trong tay nâng một chiếc màu xanh lục bảo đăng. Toàn lực thôi thúc. Bảo đăng bên trên lần thứ hai quét ra ấm ánh khắp nơi ánh sáng xanh lục bao phủ hướng về phía đinh nhạt Bất quá đinh nhạt lật bàn tay một cái. Thần thông bảo kính lưu chuyển Ông ông một tiếng run dậy Hào quang lưu chuyển Trực tiếp chính là áp chế lại cái kia tràn bảo đăng Đón lấy Đinh nhạc trực tiếp chính là thân tay nắm lấy muốn chạy trốn người kia Mấy lòng bàn tay mánh đánh Đối phương toàn thân xương đều nát hơn nửa Cũng bị đinh nhạc cùng đại trưởng lão mọi người đồng thời ném ở trên mặt đất Lần này Còn chỉ còn chừng mời mọi người sắc mặt xám trắng. Nằm cùng nhau. Huyết đều chảy đầy đất. Đại trưởng lão mấy người cũng đều không nói lời nào. Đến hiện tại bọn họ cũng không có cái gì tốt nói. Dưới cách nhìn của bọn họ lần này là khó thoát khỏi cách chết. Xếp à đi cứu các trưởng lão. Bất quá lúc này. Xa xa xuất hiện một đám lớn bóng người. Hốn nguyên cảnh thông cảnh liền một ít tiên cảnh cũng có mỗi người sắc mặt đều là bi tráng vọt tới hét lớn đối với đinh quyết tử nhạc công dịch cút đinh nhạc không kiên nhấn nhưng đối với mảnh này phủ thông tộc nhân cũng không có sát tâm vung tay áo một cái một luồng mánh liệt cuồng phong thổi qua nhất thời đem những người này đều thổi trở lại Đa tả Đinh Đảo Hứu không có khó khăn những này tột nhân Đại trưởng lão khẳng quyết nói rằng Không cần nói nhảm nữa Hôm nay ngươi chờ khó thoát một kiếp Đinh nhạt cười lạnh nói Bỏ đi một chút người may mắn tâm lý Xin mời Đảo Hứu nể mặt lột tột tha mạng cho ta Có vị táo hóa tu sĩ gào khóc cầu đạo Nể mặt lột tột Liện ngươi chờ cũng có thể đại biểu lột tột Đinh Nhạc khinh thường nói, chỉ tay một cái, vịt một tiếng vang lớn, giết chết người này. Những người khác đều là lòng sinh tuyệt vọng. Chính là mấy đại trưởng lão cũng không ngoại lệ. Bọn họ có thể cảm giác được Đinh Nhạc quyết tuyệt. Nhưng lúc này, cái kia dòng chính hoàng tổng sở tại trên đảo hoang đột nhiên xuất hiện biến hóa. Hòn đảo tử trung gian nước ra. Xuất hiện một cây sâu không thấy đáy vết nứt Đón lấy Một bóng người từ trong đó lào đảo đi ra Ngẩm đầu nhìn Thái Dương Ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng kinh thiên giống to Chấn động tiểu thế giới này Đại trận dĩ nhiên phá Ai cứu bộ tộc ta này bóng người bay người lên Trên người khí tức mạnh mẽ tàn ra Bao phủ thiên địa Nhất thời Toàn bộ đất trời hốn đổn chi khí đều là bị hắn cướp đoạt hấp thu mà đi. Trong thiên địa xuất hiện một cây rất lớn hốn độn vòng xoáy. Bổ sung pháp lực của hắn. Vẫn còn có một vị tạo hóa hậu kỳ người sống sót. Đem các ngươi giao cho hắn dù sao tốt. Đinh nhạc có chút bất ngờ. Đối với đại trưởng lão đám người nói. Nhất thời bọn họ sắc mặt càng thêm tuyệt vọng. Hảo quang ló lên. Móng người kia xuất hiện ở mọi người cách đó không xa Sắc mặt hết sức anh Tuấn sợi tóc màu xanh lục rủ xuống tới phần e bởi khôi phục một chút pháp lực Sở lấy người này nhìn qua vẫn tính tinh thần Không có vừa bắt đầu đi ra khí tức sáng dấp yếu ướp Bất quá điều này cũng chỉ là miệng cọp gan thỏ thôi Người này bị nhốt nhiều năm Một thân pháp lực đa sớm khô cạn Hiện tại có thể nói rất suy liếu Phỏng chừng một cái tảo hóa sơ kỳ đều đánh không lại Tại Hạ Dương Xuyên đa tạ đảo hứa giúp đỡ Đối phương ánh mắt quét qua là được rồi giải tình thí Mặc dù đối với Đinh Nhạc một giới tảo hóa trung kỳ tu vi hơi nghi hoặc một chút Nhưng hắn vẫn là làm một cái đại lễ Đinh Nhạc nói đơn giản một thoáng Bất quá Dương Xuyên đối với đại trưởng lão mọi người nhưng là không có để ý Mà là kích động hỏi Đinh Nhạc nói Đinh đáo hiếu Dương mi thật sự muốn chứng đáo sao Thấy Đinh Nhạc gật đầu Dương Xuyên nhất thời kích động tột đỉnh Ngửa mặt lên trời cười to Trong đôi mắt đều là mang theo chảy ra nhiệt lệ Hét lớn Ta lục tục có vi vọng phục Hưng A Có vi vọng phục hưng à Dương xuyên cũng là tử lục tục diệt Bên trong may mắn còn sống sót một vị cường giả Hắn ở lục tục cường thịnh thì sinh ra Chứng đảo táo hóa Nhưng cũng bởi vậy chứng kiến lục tục diệt Hắn đến nay còn nhớ rõ ở lục tục diệt Sau khi hốn đổn bên trong cái kia Ở bên ngoài tục nhân đều trải qua Một cách như thế nào tàn khốc truy sát Khi đó lục tục Liền dường như chó mất chủ giống như vậy, mặc người sâu xé Mà bây giờ, Dương mi sắp chứng đạo cái kia lục tộc cũng là có phục hưng hy vọng Làm sao để hắn không ghích động Dương đảo hữu, những người này liền giao cho ngươi tại hạ trước hết rời đi Đinh nhạt mở miệng nói Đây là lục tộc sự tỉnh Vẫn là do lục tộc chính mình xử trí đi chưa xong còn tiếp xin mời tìm tội tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn